Vũ trụ trong một nguyên tử. Lời cảm ơn. Con xin cảm tạ Đức Đa Lai Lama đã cho phép chuyển dịch sách này. Chúng con xin chân thành đảnh lễ và cảm tạ đến Đức Đa Lai Lama người đã dành hầu hết thời gian của cuộc đời để hoàng hóa giáo pháp từ bi của Đức Phật với mong muốn đem lại hạnh phúc thật sự cho chúng sinh. Xin kính dân lên ngày bản dịch của quyển sách. Xin ghi ơn đến học giả T.S. Thupen Jinpa, thành viên của Ban Giám đốc Học viện Tâm thức và Đời Sống. Dịch giả của bản Anh ngữ của tác phẩm đã tận tình trao đổi chỉ dẫn các chi tiết liên quan đến sách này. Xin cảm tạ Dr. TS Alan Kuala, viện trưởng Học viện Santa Barbara về các nghiên cứu về ý thức, thành viên danh dự của Học viện Tâm thức và Đời sống đã hoan hỷ nhận viết lời mở đầu đặc biệt dành riêng cho bản dịch sang Việt ngữ này. Chân thành cảm ơn tất cả các đạo hữu và anh chị làm việc trong những tổ chức khác nhau đã góp phần phổ biến đăng tải, qua đó đem các lời giáo huấn và các ý kiến dạy trong sách này đến với đại chúng và các đồng nghiệp đang làm việc trong các ngành khoa học khác nhau. Xin cảm tạ đến TS Cao Xuân Hiếu và PJSC TS Nguyễn Hoàng Hải đã bỏ nhiều thời giờ đọc và điều chỉnh bản thảo. Sách này cũng không thể hình thành được nếu không có sự tham dự của tất cả độc giả ở khắp nơi. Xin cảm ơn tất cả. Trong lúc dịch khó tránh khỏi các lỗi lầm, người dịch xin hoàn toàn nhận lỗi và xin cảm tạ sự tha thứ hay phê phán của người đọc. Namo Saki Amin.